Hát ma cũng đi làm trưa 107 bữa tiệc đầy nguy cơ của ác ma đại nhân cô lì kho nhĩ rút cuộc thần lòng cho thằng mỹ nữ nhập tiệc cuối cùng hắn vị chứng minh rằng bản thân mình tuy không phải phụ nữ nhưng còn hấp dẫn không cả phụ nữ cho nên để đặc biệt tìm hiểu về tư đường phụ nhân Cũng chính là nghiên cứu tâm tư tình cảm mẹ chồng tương lai của hắn Rất nhanh, hắn phát hiện ba mẹ chồng này vô cùng yêu thích các nạn dao, vô mì truyền thống Chính vì thế, trước khi nhập tiệc, hắn đã thay một vụ sừng sáng báo tin Sau đó, gây chiếc xe kéo, trang điểm như một cô gái thường hại của thập niên 30 Cầm tay cầm túi sắt nho nhỏ, quanh thay đi vào bữa tiệc Trong phục của hắn tự như một luồng gió mang đầy hoài nghiệm Tràn vào trốn nằm cạnh khí thức thời thượng này Giữa một luồng ghi hương tắm ảnh Qua qua lợi lại, hối hả như thôi đưa Một bóng dáng xinh đẹp thức thơ chậm chạp ướt đi Nàng măng trên mặt một viên buồn u buồn nhạt nhạt Vót người tăng nhã thanh mạnh khiến cho nàng như hạt gửa Bài gà khi thường nội vật Ánh mắt nạn không ngừng lay động, như thể tìm kiếm vị hồn tử thuộc về riêng mình. Trong khi đó, ác mơ đại nhân đang bận rộ, nâng ly rút rượu cùng khách hứa, cho nên không để hề chú ý. chú ý có một thiên sứ khủng bố đã từ tiêu trừ khí thức mà chậm chạc, đi tới bên này, trái lại liêu niên thần vừa lúc trong góc thân hải sản, vừa lãnh tỉnh quan sát từng vị khách, bước vào đại sảnh hoa viên Thạch Anh, Rất nhân đã nhận ra cái ngu lị ô, lị khoa nhĩ biến thái kia Trên thực tế lúc này, khoa nhĩ khoa nhĩ cơ nhiên to gan lấn mặt Không thèm mặc quần lót lên trong Sau khi hắn hầu sẵn tới bộ quần chiếc hoa bên ở khu chợ Đặc dù có chui vào trong xe thay quần áo Nhưng lại không mang theo quần lót để thay Cho nên định phải liều mạng tới đây Vì thật bản năng hắn lại thấy không mặc quần lót cực kỳ vô cùng dễ chịu, Lưu Thần bội vã, xoay người, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hôn cư vũ. Ác ma đại nhân thái điện thoại kêu lên liền lấy ra xem xác và nắm được tình hình, vì thế lấy cỡ đi với đất xe để hội hộp với Lưu Thần. Hai người hàn gặp ở lối thốt viện của Hoa Viên Thạch Anh, Lưu Thần lúc này cố tình đội mũ phớt và dựng cao của áo bệnh tô để tránh bị cao ngai giám sát đi lại gương mặt lẫn vào góc chết của camera ở chỗ rẽ cầu thang Còn Quân Tư vụ thì làm bộ đi tiểu tiện vòng vòng lúc rồi tụ tập lại đây Vũ Yên, viên sứ khủng bố đến rồi Sự kiện lần này quá thu hút sự chú ý của mọi người Tuy đùa gia này căn bản không phải là một gia đình bình thường Biết thế, chúng ta không nên đáp ứng bọn họ Tư đùa phu nhân là một người cực kỳ có giả tâm và ta chỉ muốn con trai cùng chung giúp thống với mình sinh cháu Sau đó cái ghét não bộ của mình sang thân thể với bí cháu kia Bí thần nói Quả nhiên là tác phong của kẻ có tiền Ất phá đệ nhân tự động bất tiến Hiện tại cầu định đối phó với gã thiên sứ phụ phố kia như thế nào Trước tiên cứ né tránh Xem ra hắn vẫn chưa phát hiện cho chúng ta Không cần trực diện giao chiếu Nơi này đông người Nếu phát động tấn công sẽ rất nhiều người bị thương Lưu Thần dơ ly lên nói Tôi thì không sao vốn dĩ bộ chúng không biết vụ dám gì của tôi Nhưng là anh định phải thay đổi tạo hình Thay đổi tạo hình tôi có thể thay thành cái tạo hình gì Ác ma đại nhân sâu sắc cảm giác được ý đồ bất tính của Lưu Thần Quả nhiên Huyên xạo cười Nói đội sang nụ trang thế nào Không có cửa đau Ác ma đại nhân quan sát Lưu Thần Hắn cảm thấy như rằng mặt nữ trang trái lại còn thích hợp hơn mình Hừ, vậy anh hãy thay ngay cái đống quần áo vừa ngu sủng vừa ra sự chú ý của anh ra đi Trời đêm xuống chúng ta sẽ rời khỏi lửa tiệc ngu ngốc này Sau đó tôi sẽ xóa sạch trí nhớ của nhân loại Còn thế giới, chúng ta lại sống một đời sống bình thường danh giả Như thầm nói Tao đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi, đi theo tôi Trong khi lưu thần và áo má đẩy thương lượng, Thì tư vực vui nhân đã cùng đã cũng đang cao nhã Đi tới bữa tiệc tự mình tuyển trọng ngành giao ý Đối với thiên sứ khủng bố, cô lịch hoa nhị mà nói Điều là hấp dẫn vô cùng điện thoạt của hắn Muốn làm cho tư vực vui nhân chọn hắn quá thật, quá dễ Vì thế hắn liền nhân cơ hội đi tới trước mặt bà ta Điện cỡ bắt chuyện. Ngay khoảnh khắc, Tư Đột Thú Nhân và Ô Lị Khoa Nhĩ bốn mắt nhìn nhau và ta liền giống như chuyện mê hoặc, mê hoặc. Ô Lị Khoa Nhĩ trong mắt bà ta bỗng chất trở thành hiện thực đơn chính không gì sánh được, đích thực là một hàng giao tiêu chuẩn mà bà đinh minh trong đầu. Vì thế, Tư Đột Thú Nhân lập tức quyết định bị cho Ô Lị Khoa Nhĩ và bị hôn thê của quân thư vũ, đồng thời thông báo quyết định này cho Lão Phúc để lão ta viết tên ô li co nhị ngay tấm thịt vàng cho tàng tiền sẽ công bố với toàn thế giới. lão phúc kinh chết xong xuôi hỏi cách cách tôi thấy gia lưu diễn ra được rồi có phải hành động khả nghi tiền bài có cần lên kế hoạch thực hiện kế hoạch của chúng ta hay không đứa trẻ này thật sự không thể không làm cho tôi lo lắng nếu nó đã không chịu ngay lời như vậy ông cứ theo phương pháp mà của ông mà làm lứ trẻ này không để cho ta được tĩnh tâm mà tuy đội quân nhân dùng một chiếc khăn tay hồng nhạt xoa xoa con mắt sau đó bảo ôi nhị con nhỉ ngồi xuống rửa trong bên cạnh mình lấy miếng ngọc bồi thân giao cho hắn khả nghi từ nay về sau con là người của tuy đội gia chúng ta miếng ngọc này phải cất cho thật kỹ đây là tính vật gia truyền của dòng họ tư đồ người sơ người, người sở hữu chiếc ngọc này sẽ có tư cách vào cửa tư đồ gia trở thành người trong một nhà đồng cam cộng khổ vinh dự sẻ chia mẹ con đã biết với nhị với Nghị là bộ xúc động hắn chấp nhận biết là bụi rồi đeo lên trên cổ của mình cười tươi như hoa nở khải nhi cuộc lắp người ngủ sẽ không phải tuyên bố thân phận của con với mọi người cho nên bây giờ là Phúc sẽ giảng dạy cho con một chút về phép tắc của tư gia. tôi được nhân vui vẻ nói cái gọi là phép tắc chính là dắt vô nhị khoa nhị đi kiểm tra xem thân thể hắn có kết hợp để sinh ra một đứa bé mạnh khỏe hay không là Phúc cuối người mở vô nhị nhị đi tới một căn phòng ở phía sau hoa phim thế này chúng chuẩn bị đầy đủ những vụ cần thiết Khi cần ôi luyện khoai nhị đi qua khu vực có gắng thiết bị kiểm định thân thể là tổng mộng số liệu hình thể của hắn tại Bắc Tri Bắc Giác lọt vào tay của dòng họ tư đồ, đồng thời Lậu Phúc cũng nhận dò hạ Hà bám theo giám sát quân tư vũ, chuẩn bị thực hiện mô đồ, giả vờ ngụy trang tai nạn ngoài ý muốn để biến quân tư vũ thành một con rối vui vô dụng, mãi mãi mà cho tư đường gia sử dụng. Ác ma đại nhân theo chỉ thị của lưu thần mà đi vào đại sảnh hoa viên Thạch Anh ở góc nào đó trong phòng tìm thấy một quần quần áo được gói trong túi ni lông hắn nhìn xung quanh một hồi thấy không thấy có người nào khác liền thẳng tay cởi bỏ trong phục hoàn từ trên người mình xuống mặc vào bộ đồ đại hạ giá mà lưu thần mua trên đường từ sông Hoàng Phủ trở về áo tay rất màu đen màu đen quần dinh màu đen cái an tan đơn giản màu đen và một cái áo khoác cũng màu đen nốt. Cả bộ trang phục này từ đầu đến chân còn không đến 300 đồng, hơn nữa còn là kết quả sắc phòi như thần, cò kè bốt phục thêm hai với ông chủ. Tán nơi đệ nhân thôi, một thân hắc đi, đi qua đi lại trong bóng đêm, thì không cách nào người trang giả hình. Ở phía sau hắn, về hay hung thủ hắn sát đang vô thức vô thức tới dần Sau khi dám trắng người phía trước là quân tư phủ Sau khi dám chết người phía trước là quân tư vũ Cả đám liền đồng loạt xông lên dùng kim tim đâm mạnh xuống cổ quân tư vũ Rất nhanh sau đó hắn mới lại 5.000 nền nhũng ngã bọc xuống sàn Mặt cho đám người kia khiên ra cửa sau để ở chiếc một limousine xa xỉ ở trong gara chiếc xe hơi kia được động tay động chân từ trước chỉ chờ nhận được tín hiệu điều kiện từ xa ở một nơi nào đó mà nổ máy phóng đi dự định sẽ làm lãi sinh một vụ tai nạn trên một đoạn thường thích hợp hết hại điều ra đau ở đáy đứng như kế hoạch chu toàn của lão Phúc thậm chí ngay cả kết quả của bộ tai nạn lão ta cũng tính toán cả rồi nguồn sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn nhưng vẫn đủ để chiếc xe liếm dạng nghiêm trọng sau đó đội cứu hộ sẽ ra tay ứng cứu đưa nguồn thư vào bệnh viện tư nhân của tư đường da tiến hành phẫu thuật các chất dây thần kinh sinh sống của hắn để hắn suốt đời bại liệt trong xe đã sớm lắp đặt thiết bị lại giờ chỉ cần qua 10, 2 giờ đêm sẽ khởi động mà á đại nhân bị tiêm thuốc không thể cử động được cho dù hắn có định lại cũng là khen trời và công tháo hơi đất đất không hay mà thôi Ở một nơi khác, Lão Phúc Đức thân rất cô lị khoa nhị bước vào một gian phòng sao hoa trắng liệt truyền thụ cái mà hắn gọi là phép tắc của dòng họ tư đồ kỹ thuật phất tượng hai bên trong phòng này đã được rất thứ vị kiểm định thân thể bằng công nghệ can sau ngay khi khoa nhị khoa nhị bước nên tấm thảm chạy ra cũng là lúc hình ảnh phân tích hình thể của hắn xuất hiện trước mặt các chuyên nhân nghiên cứu khoa học ở trong phòng phía sau đương nhiên kết quả chuyển tới nhất thời khiến cho tổng bộ chuyên gia của tư đừa da chấm độc hình ảnh mặt thể cho thấy ngôi lệ khả tử thư là một người đàn ông đích thực 100 phần trăm bên kia là nhân tiêu xử nghiệm nhóm chuyên gia liền vội vã rút điện thoại gọi gọi cho lão Phúc Phúc bá khéo léo giáp vô nhị coi nhĩ sao bên cạnh sau đó đi ra bên ngoài rút cái điện thoại đơn trung bằng bạc ra nghe ngay sau đó sắc mặt của lão tức khắc trắng bạch không thể nói được cứ được phu nhân chăm trọn quảng trọn mới tìm được một nền giao hàng hoàn hảo thế mà ả ta lại là đàn ông không phải yêu của tư đồ quân nhân quá thấp mà là chỉ số thông minh của gã nhân yêu ở trong vòng kia quá cao cư nhiên giảm to gan lớn mặt làm ra chuyện như vậy lão phúc tức giận cấp điện thoại quyết định để đuổi tên nhân yêu chán sống này vì thế lỏng lần lượt mở cửa cả mặt nghiêm trọng nói với ô li khôi nhịp cô tiểu thơ, thư tôi cần phải nói cho cô nghe về một sứ mệnh trọng đại của tư đội gia cảnh bán trên vai Khi lão thái tử đổ nhị cấp xích còn sống Đổ nhị cấp xích Cái đó và chuyện hôn nhân của tôi có liên quan gì Hoa nhị khoa nhị bắt chế chân khó chịu nói Đương nhiên là có liên quan Tư đùa gia chính là hậu viện của hoàng thất địa vị của cô gia này sẽ tương đương với hoàng hậu Của vua tà ác của lão Phúc lại bắt đầu phát tác 10 giờ đêm, ở điểm tiệc rượu đang lúc cao trào Nước thần ngồi lão một cái bàn nhàn nhã uống chanh bên Ăn vài món khai vị nổi tiếng hồi cùng bằng với y chính là xa vô trò trậu rào để pháo cáo tình hình hiện tại Chủ thần, hiện tại kết quả kiểm tra dò sát cho thấy khí thức của thái mẹ nhị đã xuất hiện ở nhân gian. Trận quyết chiến cuối cùng giữa chúng ta và hắn sắp bắt đầu rồi vì phần ô nhị khoai nhị, có cần thuộc hạ bắt hắn tới một sự đoán người hay không? không cần ô nhị khoai nhị có thể đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau cái mẹ nghĩ nhiều đó chứng tỏ thực sự thực lực của hắn rất kinh người cho nên vẫn là giao cho ta vào phủ yên chạy trước đi các ngươi nhân cơ hội thấy mẹ nhị xâm nhập nhân gian mà sự chữa phục hồi đoàn tàu đi về thiên giới Rồi trụ tập nhân lực tấn công bọn phẩm người còn đang bắn trụ ở đó đi Tế Mỹ Nhĩ và Ô Lị Khoi Nhĩ ở, ở nơi này đã có ta ngăn chạm Lưu Thần đình nhiên nói Và Chủ Thần Đại Nhân Sơ Phu đứng lên nhanh chóng rời đi Chờ chút ta còn có chỉ thị Lưu Thần bị âm cười cười Sau khi dịp yên phẳng loạn Ngươi đã nhân nhiệm của ta tuyên bố Tâm giới, tâm thuốc Để phụ nguyên lấy tư cách là đại diện Của ma giới thương trú thầy Tại thiên giới Đồng thời, ngươi dùng thân phận Đại diện thiên giới xuống ma giới mà ở Đang chính là một mốc quan trọng Trong lịch sử, quan hệ ngoại giao Của hai giới Chủ thần, ngài để tôi đi ma giới Vậy thì, xa phu Có chút khó xử Ngươi yên tâm, tôi không nhất định Phải đi ma giới, nhưng là phủ yên nhất định phải lên thế giới nhưng thần cũng có rất chu đáo hết trương 107 Áp ma cũng đi làm chung 108 Áp ma đại nhân chiến đấu với kẻ thù ngàn năm trong bữa tiệc pha lê những trò giải trí đại phấn khích liên tục được bày ra góp phần tạo ra sự phong khích đó không chỉ là màn địa diễn của những nghệ sĩ có tên tuổi trên đài thế giới mà còn là những tin tức bát quái từ mọi vò chuyện ra. nói về lần giao như ý mà tôi được phương nhân bí mật gặp mặt, tin này làm cho các phòng bạc càng thêm phần số nổi. Ngô Lệ Khả trở thành thư viện của giới truyền thông, trở thành từ khóa nóng lí, bỗng tay được tìm kiếm trên internet chưa đến hai tiếng đồng hồ. Ngô Lệ Khả đã được quần trưởng nhân dân trên mạng đặt cho Cái tên Ngô Phượng Tỷ Cũng có người đã hết được mật khẩu blog cá nhân của cô Ả Đem tất cả hình ảnh của Ả phát tán ra khắp nơi Càng kinh hại hơn chính là từ một trong số những tấm hình của Ngô Lệ Khả Có một tấm hình có thể nhìn ra được rằng Ả hoàn toàn là một người đàn ông Chuyện này giống như một quả bom trái phá nổ ảnh một cái trên toàn mạng Internet và giáo truyền thông đặc biệt cư dân mạng hiện tại đã tôn ngôi lễ khả thành giáo chủ biến tính giáo khiến cho hắn hiển nhiên trở thành người chuyển giới đầu tiên được giả vào hào môn thế gian kịch thực người nào đó căn bản không có chuyển giới bất quá chỉ dùng lực giả mà thôi Và đây cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một hai tiếng ánh buổi 10h30 phút đêm Trong một căn phòng tại cung điện Pha Lê, lão Phúc ngay cả một tiếng phiêu cũng chưa kịp phát ra, đã sóc mở cục xuống. Khi lão cố ý lừa gạt cô, lị khoan dĩ kia về trường thiết triệu hồi ma quỷ, thay khi chạy qua chỉ lượt một chút chân dịu mạo, chứ thật lắm mà thôi. Không ngờ lão già này liền sợ đến mất ngất xíu, nên ra lị có chỉ số yêu quy lên đến bao tranh cũng không phải là không biết sợ. Vô nhiệt khoa nghỉ hư làm một tiếng, thay cầm túi sách mini bước khỏi cửa phòng. Hắn đi tới đại sản của bữa tiệc, thẳng tới trước mặt tư đồ phu nhân nói, Mẹ, lão Phúc nói con có việc phải làm, cho nên bảo con, nói con còn có việc phải làm, cho nên bảo con cứ quay lại đây trước. Tư đồ phu nhân thầm nghĩ, lão Phúc nhất định là đi giải quyết chuyện của ông Tư Vũ, nếu như ngủ, ngô lệ khả này có vấn đề thì với sự cẩn thận của Lão Phúc hắn đã kính đáo viên cô ta rút lui rồi sẽ không để cô ta đi tới đây vậy hẳn là không có vấn đề gì chỉ cần chờ tới 12 giờ là có thể thiên bố mô lệ khả là người được chọn rồi Lê Thần hẳn lặng giữa đám khách hứa bên dưới thân trữ theo dạo từng đồng thái của ngô lệ khả Trong đám thiên sứ khủng bố, ngôi lệ khả không chỉ có nghị lực và sức dẫn phi thường mà còn có khả năng hoang bị sự kinh hoàng tộc độ chỉ trong nháy mắt, hắn có thể gãi mọi thứ trong phạm vi 3.000 thứ xung quanh rơi thẳng vào địa ngục. Ở chỗ có nhiều người, tốt nhất là không nên khai chiến với hắn. Nếu như thấy Nghĩa Nghĩa kịp thờ tới đây, vậy là càng thêm thiền phúc. Thấy Nghĩa có tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc bất cứ lúc nào cũng có thể dịch chuyển tức thời trong mọi không gian. Điều này khiến cho lưu thần cực kỳ đau đầu. Chính là cái để nhỉ được Thiên Chúa sáng tạo như một thiên sứ khoét đại hắn có thể ra tăng sức mạnh cùng với những khả năng đặc biệt của bất cứ kẻ nào ở cùng một chỗ với hắn, thậm chí với chưa lý vô hạn. Khi cả ba đại thiên sứ khủng bố đường cùng hợp bên người tái lỵ nhị thì lúc đó hắn mạnh hắn mạnh không gì sánh được thế nhưng hiện tại tái lỵ nhị đã phước bỏ những thiên sứ phục vụ rồi sinh ra hắn đã tìm một thứ vũ khí còn cường đại hơn so với sáu thiên sứ kia như thần siêng tư một hồi tâm tình bỗng nhiên trầm súi cho dù lần này liên thủ với vũ nguyên e là vẫn không tránh được một hồi áp chiếu nhưng lúc cô Lị Khoai Nhĩ còn chưa kịp phỏ ứng Có lẽ nên nhanh chóng gian phết giới Ở xung quanh chỗ này Để phòng hắn hội hộp Cùng với Thái mỹ Vĩ Ngay khi Lưu Thiên Thần Đang cân nhất đám đồ Thế Trời Thế Trời đã định khiến không kịp trở tay Một đạo thân ảnh Cao lớn dị đại xuất hiện bên trong hội trường Khiến cho Lưu Thiên Thần cảm thấy các người lạnh phốt Lưu mới đến kia Tên mình khoác áo tròn xám bạc, rượu xa đất dáng hoàn hảo bên trong các nhà thiêu lãng tung bay, tải mặt thiêu gạo đến mức dường như không bao giờ khuất phục cứ như vậy xuất hiện nổi vật như hậu trường Không ai biết hắn vì sao và như thế nào lại có mặt ở đây giống như bất chợt hiện nhiệm vì nó chống đông người Chỉ thấy khí thế lạnh bút, cường đại, bao bọc xung quanh mang hệ hắn khiến cho người ta không tự chủ mà tránh đi bất cứ phần nhân nào cũng đều có cảm giác được thay này chủ tử không phải là người dễ trào. hắn tính là thủ lĩnh của đám thiên sư thành bố Tái Mỹ Nhĩ quá sốc rồi Tái Mỹ Nhĩ cương nhiên là tự mình để bạch phân lê ở thập khoái chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra gì đó hay sao áp người đại nhân từ trong gara ô tô đi ra ngoài, một cái dây xoa cõng con như thế này, cảnh bản không thể danh giữ động hắn. Hắn đứng ở cửa gara ra gọi một cuộc điện thoại cho Lưu thần Lúc sau đồng hồ trên mặt điện thoại đã chỉ 11 giờ đêm. Điện thoại di động áp mới đại nhân vẫn là chiếc Nokia đen trắng cũ kỹ. Răng bao nhiêu lần cũng không hỏng, tiếng chuông đơn điệu, giá bán trên thị trường không tới 300 đồng. Điện thoại của Lưu Thần tuy cũng là đời cổ, bắt quá nhận hiệu có tiếng hơn một chút là lời cảm ứng. Có thể nói hai người nàng là một đôi keo kiệt bốn xỉn quy tụ cùng chỗ với nhau. Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán của Áp Mai Đại Nhân. Hắn vốn tưởng bữa tiệc lần này có thể còn lợi lựa được cả thiên sứ khủng bố thiếu đảo vô địa khoa nghĩa kia. Chẳng ngờ ngay vào thời khắc, hắn nhấc tay bấm điện thoại di động một luồng hào quang yêu dị xanh xanh kính kính liền mạnh mẽ thoát ra từ địa hậu trường quang mang chói mắt lao thẳng về phía đường chân trời Phóng chốc đã phất trương trên diện rộng vì thế cho nên khu vực nền trong bán kính 10 km tính từ trung tâm thành phố đều bị luồng sáng bất thường này bao phủ tạo thành một vùng bán nguyệt chói lòa. Sau mấy phút đồng hồ, ánh sáng dần dần thiếu tán, mọi thứ nằm trong vòng. 50 dặm trở thành, trở nên đang tối một mảnh. Tất cả đàn đường đều vừa phá hỏng, ở giữa răng giới của vành bám nguyệt lúc trước xuất hiện một con hào thật còn toàn, toàn phân rộ ở đi trong ngoài. Khu vực trung tâm này lĩ nhiên trở thành một vùng tối tan không chút ánh sáng, rất rõ ràng. Dưới sự bất cại của tái Mỹ Mỹ, năng lực của ô liệu Khoai Nhĩ bắt đầu phát huy Bởi vì không gian động nhưng biến động cho nên điện thoại của quân tư cũ hoàn toàn mất sóng Nhưng ngay một gian sau, chiếc điện thoại cổ Mỹ chỉ có hai màu đen trắng của hắn bất ngờ hiện cho hình ảnh của tái Mỹ Mỹ Trang thiên sứ khủng bố kia dùng ma lực làm cho tất cả màn hình điện tử trên toàn thế giới phát hình cụ gã Đức Thân đưa ra lời tuyên bố biển biệt thế giới một cách cuồng ngạo, hở nhân loại. Sau bảy ngày nữa, ta sẽ ban cho tất cả các ngôi sự bình an, vĩnh cửu. Tái Mỹ Nhĩ âm lạnh cười nói, Nếu có thành phố này được xưng là Ma Đô, thì ai bắt đầu từ nơi này để Quốc sạch tất thải tẩu áp trên thế gian, Chỉ có ánh sáng vĩ đại của Tái Mỹ Nhĩ mới có thể xóa rọi toàn bộ địa cầu cùng lúc với lời tuyên bố của hắn, những sinh vật nằm trong phạm viên và lực rộng 50 km vô lũy khoa dị tạo ra đã nhanh chóng biến dị. người thì hóa thành đá, trở thành những bức tượng du khách; với đủ tư thế thì là con trùng từ từ động nhân bản với số lượng không giới hạn. cùng thể viên khuẩn thì dung hòa rồi kết hợp với nhau thành một quái vật khổng lồ. đường phố vàng vẹo, công nhân xịt đổ, phân rã lũ lợi sự tình của quái liên tục điểm tra trong 50 km ấy những vị khách có mặt ở trung tâm phục tất nhiên không thể thoát khỏi tai họa này đồng loạt bị ô lịch hoa dĩ biến hình những thứ hoa lá cây cỏ kỳ dị mà những cái cởi có hình con người này trên thân đường phủ đầy lệ phục lộng lãi như những đỏ hoa rực rỡ sắc màu đại sảnh vốn dĩ lớn Nhiệt ban đầu tức khắc biến thành một rừng cây nhiệt đấu Chỉ còn lại ô lịch nhĩ và ấy Nỷ Nỷ Nỷ Đứng trên sân khẩu Thạch Anh nhìn xuống tâm thế giới mà bọn họ vừa tạo ra Làm tốt lắm ô lịch hoa nhĩ Tiếp theo phải khuấy đại ma lực của chúng ta ra toàn thế giới Thái người nhĩ nói Ô lịch hoa nhĩ tức khắc quỳ xuống thành thành kính kính nói Thái mỹ nhỉ đại nhân không ngờ ngài lại đếp thân tới nơi này Chỉ là ta xem xong tiểu thuyết đột nhiên cảm thấy buồn chán Muốn làm cái gì đó kích thích một chút Thái mỹ nhỉ hát càng nhìn mọi thứ xung quanh Hơn nữa ô lị khoai nhỉ Tui là không tồi đã tìm được nơi cư trú của thiên thần Ô lị khoai nhỉ kinh ngạc Thiên thần thái mỹ nhỉ vươn cánh tay chỉ về phía một bùi hoa nào đó lạnh lùng nói quan chi tử, không cần phải che giáo thân phần nữa, ngươi cho rằng có thể qua mắt được ta sao. Thái mệnh nhĩ, cái thanh biến Thái Thầy, Thiên Chúa sáng tạo cho ngươi là để ngươi mặc sức phá hoại hay sao, cái thanh mê muội này. Lưu Thần rốt cuộc bước ra, đứng mặt với Thái mệnh nhỉ. Đương nhiên, Lão Thiên Chúa kia chỉ muốn lợi dụng ta làm công cụ huyết đại, giúp cho ngươi thống nhất tanh giới mà thôi. Đáng tiếc ta chưa bao giờ đơn giản như những gì lão mỹ. Thấy mỹ miệng mở rộng đôi cảnh sau lưng, đó là một đôi cảnh bãi vào vô cùng trở lại. Xác học thật vì vĩnh hoa văn cho đôi cảnh này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nó tự hồi như một đôi cảnh bướm xinh đẹp, yên chứa đài độc tố. Ta đã tránh hết bọn ngu ngốc các ngươi rồi. Thái mỹ miệng từ trên sân khấu bay lên, từ trên cao nhìn xuống lưu thầm ta muốn sáng tạo cho một thế giới tuyệt vời chỉ thuộc về riêng mình mà ngươi quan tri tử ngươi sẽ trở thành giáo ấn thắng lợi đầu tiên trong tăng thế giới của ta thế giới sẽ không vì suy nghĩ của ngươi mà thay đổi ta sẽ bảo vệ thế giới này sẽ không để áp mơ của ngươi trở thành hiện thực Lưu Thiên Thần dơ ly trăng banh lên mạnh một cái tức thì một luồng ánh sáng kim sóc trút xuống cùng của không ngừng Trực tiếp rụi rửa hết thải, ma khí, ô uế nồng đặng xung quanh Những vật thể bị ma lực làm cho biến dị Giờ đó mà dần dần khôi phục trạng thái ban đầu Giết hắn đi, ô liệt hoa nhĩ Cái mệnh nhị hạ lệ Trong lúc quan chi tử làm phép Hắn sẽ không có khả năng phòng người Đã rõ Trong lòng bàn tay khoa lệ Nhị từ từ mọc ra một than kiếm nhỏ Đóng trói hắn cầm chặt kiếm trong tay những chân công người giải lan không chung Chứ ở sự sáng theo đỏ bay lên tạo một tư thế vô cùng đẹp mắt nhàn xuống đỉnh đầu lưu thần nhưng là chỉ là kiếm quan cậu nhìn một vòng đầu lưu thần vẫn chưa lừa khỏa cổ hai rồi đó không năm lên căng từ bên khí va chạm giao tranh kiếm khí rất lạnh như băng mâu điện xung quanh lưu thần Thì sao ma đại nhân tay cầm băng chi ma kiếm Đã kịp thời xuất hiện Chẳng đứng một kích chí mạng của gã thiên sĩ khủng bố kia Ám chi tử, vui rốt cuộc, tái sinh rồi Tái nệ nhị như như khoái niệm, thật thú vị Nơi này là hội đồng biên sao Tái nệ nhị, nơi này không phải là hội đồng viên Mà là nơi cử hành lễ, tang của ngươi Ác ma đệ nhân, mở rộng sáu chiếc cánh đen sau lưng, ban chi không gian, nhanh chóng lăn trần Làm trong cứng hàng loạt hoa vật bổ phía xung quanh, hỗ trợ lưu thần thanh tải, ma lực. Nhìn quan ám song tử, phu phu đồng lòng, tái mẹ nghĩ ha hạ cười, tiếp đó lên tiếng ám chi tử. Lúc trước đưa ngươi đến ma giới, ngươi thế nhưng chỉ tu luyện được chút quản lĩnh này. Thật sự làm ta thất vọng Bắt quá nghĩ đến cảm giác sung xướng khi Một lần nữa đem cái tên đám kết Ngươi phân xả đến tận xương đó, thì Ta cảm thấy rất mạo nguyệt Ngoài khoảnh khắc Tại nệ nhị nói xong Thân thể hắn liền biến mất Giây tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện Sâu lưng ác la đại nhân Kế vào tay đối phương nhẹ giọng nói "Ám chỉ tử Người như ngươi Đây thật sự khiến cho ta hẳn đến miếng răng Đói với ngươi cũng vậy thôi Các hoa lệ nhân dùng băng kiếm chặn lại mũi kiếm Mà tái mẹ nhị Lén từ phía sau đánh tới Hai người thân hình chất động Con khái bay quốc lên không trung, Trọt thủng nắp máy nhà Của cung điện hoa Lê Bắt đầu viết đấu giữa bầu trời rộng lớn Còn hứa lệ Khoai Nhị Thì nhân nhau con mắt Nhắm tới liên thẳng như mục tiêu duy nhất của mình Không Khách chế được các ngươi Ta không xứng đáng gọi là thần Như thần rốt cuộc nổi nắng rồi Hãy đưa một mẹ